Không nhận được nhớ đến tình huống lúc trước, Bạch phụ nhân đến tìm cô. Không sớm ư. Bạch phụ nhân có một chút kinh ngạc cất lời. Nhưng mà chỉ 3 giây sau... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net